Nguyễn Huy. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp. Phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện ma dân gian kinh dị Ma Dạ của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Để ủng hộ và theo dõi tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng, quý thính giả hãy theo đường link Facebook của tác giả để được quy dán ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng khi nghe truyện quý bà con hãy nhấn like, bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video. Và đồng thời nhấn đăng ký kinh Để nhận được những thông báo chuyện mới nhé Sau một loạt các xét nghiệm kiểm tra Thì kết quả đưa ra làm cho cả hai người khá bất ngờ Tặng bé hoàn toàn bình thường Không có dấu hiệu gì về thần kinh đáng lo ngại cả thậm chí Khi nhìn thấy hai người Nó vẫn tỏ ra bình thường Xưng con rất lệ phép Bác sĩ cẩn thận kê thêm mấy liệu thuốc an thần Loại nhẹ cho nó Nhưng cũng dặn dò rất kỹ Tại nếu không có chuyện gì xảy ra Thì đừng sử dụng Tàng bé ngồi trên giường cầm hộp sữa chua Ăn ngon lành Mặc kệ cho hai cặp mắt e dè Đang nhìn chăm chăm vào nó Má ơi, con ăn hết rồi Tàng tí dơ hộp sữa chua Đã hết sạch trên trước mặt chị Thoa Cái miệng dính đầy sữa của nó Chúng chiếm trong thật dễ thương Chị Thoa bấy giờ mới bước tới Ngồi xuống ôm chậm lấy nó à, Con... Con đúng là thằng tí rồi. Thằng tí của má đây rồi. Nằm theo dõi thêm 2 ngày thì thằng tí được xuất viện. Lần này dường như mọi thứ đã trở lại bình thường. Anh Thành ngồi ở ghế trước nhìn hai mẹ con cười đùa ở đằng sau và cảm thấy nhẹ lòng. Tính ra, từ lúc cưới nhau cho đến bây giờ, toàn gặp những chuyện không may mắn. Hai anh chị chưa được một ngày thực sự hạnh phúc bên nhau. Nghĩ trong đầu là như vậy Cho nên vừa bước xuống xe Anh đã dội xách xe máy chạy ra chợ Mua một con vịt Và mấy thứ nữa để về nấu một bữa tiệc Chị qua trong thấy thì xúc động lắm Muốn xuống phụ anh nấu nướng Nhưng bị cản lại Cho nên chị đứng ở ngay đầu trang bếp Ngắm nhìn anh đang nấu nướng Tăng tí từ lúc về Thì nó vào phòng ngủ một mạch. Cái không khí yên bình này Chắc là lần đầu tiên xuất hiện Trong ngôi nhà nhỏ bé Từ lúc mà anh chị cưới nhau dễ thịt dịch được bày ra bàn Cùng với một nồi cháo bóc cối nghi ngút Thơm nước mũi Ba người cùng nhau ăn uống trong sự vui vẻ Thằng Tí bây giờ là giống như trước kia hồn nhiên Cười giỡn bên mâm cơm Anh Thành và chị Thoa thấy vậy Thì cũng yên tâm phần nào Cơm nước xong xuôi Thì ba người mới ngồi vào trong phòng khách Để xem tivi Thằng Tí miệng ngầm hộp sữa mắt thì không trời có bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi. À tí, chút nữa vô soạn sách vở sáng ngày mới đi học lại nha con. Thằng tí nghe xong, thì đột ngột quăng hộp sữa xuống đất, mặt nó nhăn nhó. Không, con không muốn đi học đâu. Chị Thoa tức giận, nạt nó một cái. Ba nói con không nghe phải không? Sao con lì quá vậy tí? Thằng bé hòa lên khóc, anh Thành thấy vậy, liền can ngăn. Nè em từ từ Để coi con nó nói cái gì Biết đâu trên trường đó, nó gặp chuyện gì thì sao Xong rồi Anh quay sang ngồi sát lại bên thằng tí Đưa tay xoa đầu nó rồi hỏi Tí ờ, Sao con không muốn đi học Nói cho bà nghe Con bị ai ăn hiếp phải không Ông, ông có phải cho tôi Thằng tí dứt câu Thì đứng dậy bỏ vào trong phòng Bỏ lại hai con người như chết đứng ở đó Chỉ thoa toan chạy vô đánh nó Thì anh Thành can ngăn ở thôi, đừng Hai người ngồi yên nhìn nhau Chỉ biết thở chạy thượng thượng Sáng hôm sau Thằng Tý nhất quyết không chịu đi học Cho dù anh Thành và chị Thoa có nói kiểu gì đi chăng nữa Nó nằm lăn lộn trên đất Hai người cuối cùng cũng đành bất lực Anh Thành đã đến giờ đi làm Cho nên không thể chờ đợi được nữa Còn chị Thoa dường như quá mệt mỏi với sự ngang bướng này Cũng đành để nó ở nhà Thằng Tý thấy vậy thì mừng rỡ lắm Nó quăng cái cặp xuống đất Rồi chạy ngay vô trong phòng Ngày hôm nay vẫn trôi qua Một cách rất bình thường Chị Thoa mở lại hàng tạp quá Rồi buôn bán cả ngày Đến sập tối Chị Thoa lay quay nấu cơm dưới bếp Thì bất chợt nghe tiếng thằng Tý Ở nhà trên kêu Mai mà, mà Lên đây mà À gì đó Tý Ai vô nhà mình hả qua lên đây Nghe tiếng gọi, chị giới tay hạ nhỏ lửa, rồi chạy lên trên. vừa bước lên tới nơi, thì chị tá quả khi thấy thằng Tí đang cầm trên tay cái ảnh thợ của anh hài nó. À, Tí, con làm gì đó, bỏ xuống đi con, ai cho con... Chị chưa chức câu, thì thằng Tí đã thả ngay tấm ảnh xuống đất. Soảng lên một tiếng, tiếng kính dở tan lên kèm theo vô số những mảnh dởn, vùng vải khắp nhà. Một mảnh kính lớn rơi ra cắm vào ngay bàn chân của thằng tiến máu bắt đầu tuó ra tung té nhưng kỳ lạ thay nó không có chút biểu hiện nào cảm thấy đau đớn ngược lại gương mặt của nó bây giờ còn nở một nụ cười quái dị nụ cười cũng khác chị mấy so với lần trước chị thấy nó ở trường khỏi phải nói bây giờ chị qua sợ hãi đến giường nào máu vẫn tiếp tục chảy ra nhưng chị cứ chần chừ cái hình ảnh lúc ở trường hiện ra thêm một lần nữa Chị sợ Sợ thằng Tí sẽ lao lên tấn công bất cứ lúc nào Một lát sau Khi định thần lại được Thì chị cố nén cơn sợ hãi Mà chạy lại nắm chân của thằng Tí Khác với tưởng tượng Nó để yên cho chị rút mạnh kính ra Mà không hề có bất kỳ hành động nào quá khích cả Tí, Tí à Sao con lại làm vậy Sao con hư quá vậy con Chị Thoa vừa nói vừa khóc Thằng Tí thì vẫn vậy Nó không nói không rằng Nụ cười quái dị kia vẫn thường trực Ở trên môi của nó Lát sau thì anh Thành về Giữa bước vào nhà Thì đập vào mắt anh là hai mẹ con chị Thoa Mỗi người ngồi một góc Dưới đất vương vải đầy máu Mảnh kính và cái di ảnh của thằng Nam Bị úp xuống đất Anh Thành trận tròn mắt quảng hốt à, Thoa, cô có, có chuyện gì vậy? Chị Thoa không nói gì Chỉ đưa gương mặt phờ phạt cùng với cặp mắt chứa đầy sự mệt mỏi nhìn anh trời lắc đầu anh quay sang thằng tí nó cũng không nói gì cả cái chân của nó đã được băng bó nó đưa cặp mắt có phần vô hồn lên nhìn anh trời nó cười nhưng đột nhiên nó bật dậy lao tới những người mà nó tấn công bây giờ không phải là chị Thoa nữa mà là anh Thành bất chấp cái chân vừa bị một chích cắt khá sâu nó nhào tới đấm đá Dơ chân đạp vào người anh Như không có chuyện gì xảy ra Cứ mặt của nó trở nên hung dữ và điên loạn Chị Thoa thì ngồi bật dậy Co ro trong góc của chiếc ghế trội ôm mặt khóc Chị đang sợ hãi thật sự Sau một hồi giằng co Anh Thành đưa tay tát nó một cái Cái tát với lực khá mạnh Khiến cho thằng Tý té bật ngửa ra sau Dúi dụi vào cái ghế Rồi bất tỉnh đi Tý, Tý à, thì, thì à? Anh Thành tiến đến lay người rồi kêu tên nó Nhưng thằng Tý lúc này đã ngất liệm Lại một lần nữa Chiếc xe ô tô lần trước Lại đưa ba người lên bệnh viện Tuy thằng bé đang trong tình trạng hôn mê Nhưng không còn cách nào khác Anh Thành anh chối nó lại Lên đến nơi Thì cũng đã gần 10 giờ khuya Thằng Tý được nhập viện ngay sau đó Ngồi ở hành lang phòng bệnh Mà hai người như tuyệt vọng Chị Thoa bây giờ với một người vô hồn vậy Anh Thành không biết nói gì Cho nên cũng chỉ biết ngồi kế bên mà ôm lấy chị Hai con người tội nghiệp Cứ ngồi như vậy cho đến sáng Thì nghe tiếng bác sĩ gọi À, ai là người nhà của bệnh nhân uh, Nguyễn Minh Tuấn vậy? Nghe tiếng gọi Anh Thành giật mình Quay ra thì thấy chị Thoa đang gục đầu trên vai mà ngủ Anh khẽ đưa tay lên Rồi rón rén Dạ tôi đây Anh cố nhẩm dậy nhẹ nhàng hết sức có thể Để không đánh thức chị Thoa Dĩ bác sĩ kia cũng tin ý Cho nên kéo anh ra một góc Rồi nói nhỏ à, Cháu nó có dấu hiệu Động kinh đó Người nhà tốt nhất nên cho cháu chuyển viện đi à, Chuyển viện Không phải đây là bệnh viện tuyến trên sao Còn viện nào nữa chứ Dĩ bác sĩ trầm ngâm một lát rồi nói Ai Viện tâm thần À, cái gì? Sao lại tới mức đó? Bệnh viện này cũng có khoa thần kinh mà Có gì cứ nói cho tôi biết đi vậy bác sĩ lắc đầu à, Không phải là bệnh viện tự chối chữa cho cháu Nhưng mà anh chị nên đưa cháu qua đó Thì sẽ có đầy đủ máy móc chuyên ngành hơn Tôi sẽ giới thiệu cho hai người Một người quen ở bên đó Đảm bảo sẽ chăm sóc tốt nhất cho cháu nó Anh Thành không nói gì Chỉ cúi đầu cảm ơn bác sĩ Lát sau anh quay ra trở lại khía đá, thì chị Thoa cũng đã tỉnh. Anh ngồi xuống, từ người ra một cục. Từng tiếng thở dài lại giang lên đều đặn. Người ta nói sao anh? Chị Thoa khẽ hỏi, cưng mặt chị hóc hát đến tội nghiệp. Anh Thành đưa tay lên chai chị, rồi nói. À, người ta kêu chuyển nó qua bệnh viện tâm thần em à. Chị Thoa không nói gì, tiếp tục ôm mặt khóc trừng rức. Ngày sáng hôm đó, thằng Tí được chuyển qua bệnh viện tâm thần, cách bệnh viện cũ chừng 20 cây số. Từ lúc nó được đưa ra khỏi phòng bệnh cho tới lúc đến bệnh viện mới thì tuyệt nhiên không hé răng nói bất kỳ lời nào cả. Qua gần một ngày khám thì người ta quyết định giữ thằng Tí lại để theo dõi. Anh chị thoa được kêu dậy và người ta hứa là sẽ gọi lại ngay khi có kết quả. Hai người không còn cách nào khác Cho nên đành nghe theo về tới nhà Anh Thành pha cho chị một ly nước chanh nóng Ép phải uống cho bằng hết thì thôi Ngồi được một lát Thì có người gọi Thế là anh lái xe đi Sự cô độc bây giờ mới thật sự Là đáng sợ đối với chị Thoa Căn nhà đáng lẽ phải đầy ấp tiếng cười và hạnh phúc Nhưng bây giờ Có lẽ đã hết rồi Chị cứ ngồi như vậy Trầm tư mà suy nghĩ dẫn dơn. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chị Thoa đưa cặp mắt mệt mỏi ra nhìn. À, ai đó? À, Thoa hả? Chị ba đây em. Cái giọng nói quen thuộc trang lên. Chị Thoa liền ra mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ bước vào trong. Người này là bà ba, cũng khá lớn tuổi rồi. Nhưng không chồng không con gì. Cứ xưng chị em với chị Thoa bà ấy là một trong những người hàng sớm khá thân thiết với chị à, chị ba có chuyện chi đó chị bà ba ngồi xuống ghế chép miệng tao thấy thương mày quá thoa mới cười xong á mà gặp đủ thứ chuyện hết trơn chị thoa không biết phải nói gì chỉ biết cúi mặt xuống mà thở dài hai bữa nay mày đi đâu hồi sáng tao qua kiếm mà không có Dạ, em chở thằng tí đi lên bệnh viện Nói tới đây Thì nỗi niệm tâm sự dồn nén bấy lâu Được dịp xả ra Chỉ thoa kể hết toàn bộ cho bà ba nghe Kể tới đâu Thì nước mắt chảy ra tới đó Nghe xong bà ba lắc đầu chép miệng Chi mà tội con nhỏ dữ vậy trời Vừa nói Bà vừa đứng dậy Tiến tới cái bàn thờ của thằng Nam Rồi tắp lên một nén nhăn cho nó Tâm kính giỡn hôm trước vẫn chưa có thời gian để chị Thoa thay Nên di ảnh của thằng Nam được dựng tạm vào cái khung gỗ Thắp nhang xong, bà ba mới quay sang nói với chị Thoa Thoa, mày à, có tin vô ma quỷ không? Bất ngờ nhận được câu hỏi này Chị Thoa đưa ánh mắt tò mò nhìn bà ba chị, chị nói sao? À, tao có chỗ đây Có ông thầy hay lắm Coi bối thì không sai một chút nữa Mày có muốn đi Thì tao dẫn mày đi Chị thoa nhíu mày Quả thật tuy sống ở vùng quê Nhưng trước giờ chị chỉ sống theo phong tục như người bình thường Không theo đạo Cũng không quan tâm tới mấy hoạt động tâm linh Như thầy bà Ma quỷ cho lắm Nghĩ ngợi một lát Chị cười cười nói <cười> Chị ba làm quá à? Giờ đi thầy bà làm chi Tiền mất tật mang đó Người ta chiếu hoài chịu thấy hả Với lại em mà đi á Anh Thành biết được là lớn chuyện Anh không có thích mấy cái chuyện đó đâu Bà ba lắc đầu Không Mày tin tao đi Cái ông này hay lắm Cứ tới thử đi Chứ tao sợ hả? Chị, chị sợ gì Chị Thoa nhìn bà ba với ánh mắt khó hiểu Còn bà ta thì bất chợt giật mình một cái, bắt liếc nhìn lên bàn thờ của thằng Nam, rồi đột nhiên ấp úng, à, không không, tao nói vậy thôi, à, thôi mày không tin thì thôi, à, tao dìa, tao dìu nghe. nói xong, thì bà ba đứng dậy đi mất khút bỏ lại chị Thoa ngồi ở trong phòng, tiếp tục với những suy nghĩ vẫn dơ của mình. lát sau thì anh Thành về, biết chị chưa ăn gì, cho nên anh có mua về một bịch cháo nóng hổi đổ ra rồi đút cho chị ăn từng muỗng. Xem ra, cũng nhờ những biến cố này, mới thấy được anh Thành quả là một người đàn ông tuyệt vời, chăm lo cho vợ và những đứa con triên hết mực. đâu đó vẫn còn được một chút an ủi cho chị Thoa, người phụ nữ đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Chị Thoa nghe tiếng gõ cửa Thì liền nhổm dậy Đưa mắt nhìn sang xung quanh Không thấy anh Thành đâu hết Ở bên ngoài tiếng gõ cửa càng lúc càng to hơn Chị nheo mắt Gọi chơi ra ai Ai đó Không ai đáp lại cả Tiếng gõ cửa vẫn trang lên đều đặn ai đó Anh Thành hả Chị Thoa lúc này đã bước xuống giường Chị lọ mọ bước ra ngoài phòng khách Giới tay bật cái bóng đèn Tiếng công tắc chan lên Nhưng không hề có bất kỳ ánh sáng nào xuất hiện cả Ờ, đèn hư rồi Chị Thoa vừa lẩm bẩm Vừa tiến đến gần cánh cửa Ờ, ai đó? Ai mà kêu cửa giờ này vậy? Lại không ai đáp lời Chị Thoa nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu Chị đưa mắt nhìn qua cái khe cửa phía trước Để xem bên ngoài là ai Thì bất ngờ chị hét lớn, té bật ngựa ra sau. Cánh tượng vừa rồi là gì? Mà sao khiến cho chị hốt quảng tới như vậy? Cọt kẹt, cọt kẹt. Thật bất ngờ, cánh cửa bị khóa từ bên trong. Lúc này lại đang từ từ hé mở ra. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào bên trong phòng. Và thứ đáng sợ kia, bây giờ đang ở trước cái ngạch cửa, lù lù trước mắt chị Thoa. À, à, con, con, con chị thoa lắp bắp trong sự sợ hãi tột cùng. thằng nam là thằng nam đang đứng trước mặt chị, không khó để chị nhận ra cái dáng người quen thuộc của nó, nhưng mà bây giờ nó trông thật kinh dị và đáng sợ. khuôn mặt của thằng nam đầy dòi bọ, hai con mắt đã bị ăn hết, chỉ còn trơ lại hai cái hốc mắt đen ngùm sâu hốm mà thôi. nó lững thững bước vào bên trong với cái dáng đi hết sức quái dị. chị thoa sợ hãi. Đưa hai tay lên níu lấy cái ghế sau lưng Mà lết ra phía sau Hai chân chỉ bây giờ cứ như dính keo dưới đất vậy Tựa hồ không còn chút sức lực nào Thằng nam dường như không quan tâm Tới sự sợ hãi của người phụ nữ tội nghiệp Đang ở trước mặt nó kia Nó vẫn tiếp tục lê từng bước Từng bước tiến đến gần hơn Lúc chỉ còn cách chỉ thoa chừng hai bước chân Thì nó dừng lại Đưa hai cánh tay đầy bụng đất của mình lên vợ quạng cất tiếng nói Mà, Má ơi Má ơi Con lạnh quá xuống chơi với con à, Thọ, Thọ, Thọ Chị toa mở trừng cặp mắt ra, ánh mắt kiếp đảm đến nỗi vẫn còn những lằn máu hiện ra rõ rệt. Chị đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mặt chị bây giờ là anh Thành, anh đang nhìn chị với cặp mắt lo lắng lắm. "Khoa, em em hơi thấy cái gì vậy?" Anh Thành đưa hai tay lay vai chị. Chị toa bây giờ hình như đã lấy lại được bình tĩnh. Chị nhận ra mình đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc. Kế bên là chồng, đèn trong phòng thì sáng trưng. À, em à, em chị chỉ nói được tới đó, rồi ôm chậm lấy anh Thành mà khóc nghẹn. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng chân thật và khủng khiếp. Nè, em cũng mơ kêu la, làm cho anh giật mình vậy. Sao? Em em mơ thấy cái gì đó? Em em, em thấy thằng Nam, nó nó đó... vừa nói tới đây, thì anh Thành đã gắt lên, bầy bà tự nhiên giờ này em suy nghĩ nhiều quá Cho nên nói vậy đó tôi nghe anh đi Không có chuyện gì phải suy nghĩ nhiều hết Nhưng... nhưng mà Chị Thoa toàn nói gì thêm Thì anh Thành ngăn lại Chị cũng không dám nói gì nữa Nằm xuống giường Rồi thở dài thường thường Cái hình ảnh đáng sợ kia Tuy chỉ là một giấc mơ Nhưng nó thật lắm Thật đến nỗi từng chi tiết trên khuôn mặt ấy Vẫn hiện rõ một một trong đầu của chị Lát sau Tiếng ấy của anh Thành lại gian lên đều đặn Còn chị thì hai mắt vẫn mở thao láo Nhìn lên trận nhà Chị cứ nằm như vậy cho đến sáng Mà không dám chợp mắt thêm một lần nào nữa Sáng hôm sau Sau khi anh Thành đi làm Thì chị Thoa cũng đóng cửa lại Rồi đi ra ngoài Chị sang nhà của bà ba Vừa bước tới trước ngõ Đã thấy bà ba ở bên trong Thấy chị bà bất ngờ lắm ủa ờ, con Thoa mày qua đây mượn chi đó chị chị ba ơi chị dẫn em tới cái ông thầy kia đi ờ, ông thầy hôm bữa chị nói với em đó bà ba nghe thấy vậy thì lật đật chạy lại gần chị Thoa rồi thì thầm à, sao sao mà bây giờ mày lại muốn đi có có chuyện gì phải không chị Thoa gật đầu dạ dạ đêm qua em em mơ thấy thằng Nam bà ba nghe tới đây Thì tỏ ra hốt quản Đó, tao nói không sai mà Chứ hôm qua vô nhà mày á Tao cứ nhìn cái bàn thờ nó biết à Thấy lạnh lạnh ở sống lưng á Chứ có giỡn đâu Chị, chị dẫn em đi đi Chứ chút nữa anh Thành về á Anh biết thì mệt lắm à Thế là bà ba nhanh chóng chở chị Thoa đi gặp ông thầy kia Đường đi tới đó cũng không dễ tìm chút nào Nếu như không có bà ba dẫn đường Thì chị Thoa chắc chắn sẽ không tài nào mà tìm được Hai người đi vô tuốt trong đám rẫy mì ở gần núi Rồi đi bộ trên con đường đất gần 300 mét nữa Thì mới tới nơi Trước mặt hai người là một ngôi nhà nhỏ Được lợp đơn sơ bằng lá dừa Trong bên ngoài thì như căn chòi của mấy người canh rẫy vậy Chị Thoa khá ngận ngại khi nhìn thấy nó Chị bèn khều khều tay của bà ba Chị ba, có đúng chỗ này không? Sao em thấy nó không giống cái am hay là cái đền chùa gì vậy chị? Bà ba gật đầu Ờ thấy vậy đó Chứ ông thầy bên trong giỏi lắm Tin tao đi hồi tao có đi một lần rồi đó Nghe bà ba nói vậy Thì chị Toa cũng không hỏi gì thêm Hai người tự tự bước lại gần ngôi nhà kia Bà Toa gõ gõ vào cái chuông Ở trước hè Rồi lên tiếng gọi à, Dạ thầy Bảy Thầy Bảy có nhà không thầy Bên trong có tiếng động sột sọc phát ra Lát sau thì có tiếng người À, hai người vô đi Bà ba chỉ chờ có như vậy Nhanh nhẩu đẩy nhẹ cánh cửa Rồi kéo tay chị Thoa bước vô trong Trái hẳn với bề ngoài Trong có phần sập xệ và đơn sơ của ngôi nhà Thì bên trong lại hoàn toàn khác gian phòng ở chính giữa ngôi nhà Có một cái bàn thờ lớn lắm Bài trên đó đủ loại bài gì Viết bằng tiếng tàu Ngoài ra còn có bàn thờ của hai ông thần trong rất dữ tận, nhàn khói nghi ngút qua trộn với ánh đèn đỏ mờ ảo của hàng chục cái bóng đèn trái ớt Làm cho không khí bên trong ấy tràn nghiêm đến lạ Chính giữa gian phòng là một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi thôi Nhưng dáng vẻ của ông ta có phần mạnh cảnh lắm Ông ta bận một bộ bà ba lụa màu trắng tay đeo đến tận 4 năm cái chuỗi hạt Trắng có, đen có, đủ màu cũng có Bà ba cúi chào ông ta một cách rất lễ phép, sau đó đưa tay kéo chị Thoa lại trước mặt của ông. À, dạ thưa thầy, đây là em của con. Nó có đứa con mới chết, bữa nay tới đây... Bà ba chưa nói hết, thì người đàn ông kia đã dơ tay ra hiệu ngưng lại. À, mời cô ngồi xuống đây. Ông ta chỉ cái gối dưới đất cho chị Thoa, còn bà ba thì đứng nếp sang một bên. Chị Thoa ngồi xuống, hai người đối chuyện với nhau Người đàn ông kia lấy ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho chị Ờ, cô ghi ngày tháng năm sinh, ngày mất của nó vô đây Chị Thoa nhận tờ giấy rồi nhanh chóng làm theo Ông ta cầm tờ giấy kia, nhìn qua ngó lại Rồi đưa tay lên bấm bấm mấy đốt ngón tay Một hồi lâu sau, thì gương mặt của ông ta đột nhiên biến sắc, tối sầm lại Không được, không được rồi Chị Thoa nhíu mày Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ông ta Rồi hỏi Dạ thưa thầy, cái gì không được chị thầy Ông ta không nói gì Lại tiếp tục bấm đồn Chầm một cái Ông ta đột nhiên vỗ bạn, Làm cho cả hai người giật bắn mình Ông ta nhìn chị Thoa Rồi nói Ờ, nhà cô Đợt này gặp nạn lớn rồi Nghe tới đây Thì chỉ thoa bắt đầu lo sợ Dạ, dạ cậu xin thầy giúp con với Người đàn ông kia lắc đầu à, Con trai cô chết đi Là để trả nghiệp Hiện tại nhà cô có hai cái tạ linh Con trai cô Chỉ là thứ bình thường Không đáng lo ngại Tà linh thứ hai kia Mới là thứ ghê gớm Cô nhớ coi trước đây Có làm điều gì ác, hại tư mạng người hay không? Chị Thoa lắc đầu xua xua tay ngay lập tức à, Dạ thầy nói dạy tội cho con quá Trước giờ con không có làm gì hại, tới ai hết á Người đàn ông kia trầm ngâm Ừ, à, tôi coi qua cho cô á Thì thấy cô cũng không phải là kẻ tạ trang Nhưng cái tà linh đang cư ngủ kia Lại là quán linh báo thù đoạt mạng hay là chuyện đất cát có vấn đề. Nhà cô ở là cô ai? ở lâu chưa? Chị Thoa lắc đầu. Dạ, nhà con ở được mấy năm rồi, không có chuyện chi hết thưa thầy. Thầy Bảy lại trầm ngâm. Lát sau thầy quay ra cái bàn thờ sau lưng, thắp mấy cây nhang, rồi lăm chầm khấn giấy. Ở như vậy, hai người cứ về đi. Mấy bữa nữa ta thu xếp, rồi đích thần qua coi sau. Bây giờ cầm cái này đem bỏ lên bàn thờ ở nhà, thường xuyên ăn chay tịnh thân nha." Ông ta vừa nói, vừa lấy tay cầm một lá bùa màu vàng đưa cho chị Thoa. Chị kính cẩn đưa hai tay ra đón lấy, chợt chắp tay lại cảm ơn thầy bảy. Xong xuôi, chị rút một tờ bạc 500.000 trong túi ra, bỏ vô cái bì thư đã chuẩn bị sẵn, sau đó đưa cho thầy. "Dạ, con có chút lộc, xin gửi cho thầy, thầy nhận cho con vui Trái ngược với suy nghĩ của chị Thoa Ông ta không lấy tiền Dơ tay cản lại Và nói với giọng tự tốn Ta gặp cô ở đây bữa nay là cái duyên Mà ta thì tùy duyên mà cứu người Ta không cần tiền Cô cứ sắp xếp cho gửi lại ta địa chỉ Mấy bữa nữa ta ghé qua Chị Thoa cúi đầu cảm ơn thầy bảy lần nữa Sau đó chị cùng với bà ba nhanh chóng rời khỏi cái am của ông Về đến nhà Chị làm theo đúng như lời thầy bảy dặn Nhưng vì sợ anh Thành phát hiện Cho nên chị đem lá bùa gấp lại Rồi kẹp ở bên dưới cái lư hương Nhưng rồi Hai hôm sau Thì lại có chuyện xảy ra Sáng hôm nay như mọi hôm, chị toa thức dậy, nấu đồ ăn sáng cho anh Thành ăn rồi đi làm. Rồi sau đó, chị ra sau giường cho mấy con gà ăn, mở cửa gian tạp quá để buôn bán. Khi anh Thành vừa đi khỏi, thì chị bưng túng tóc ra sau giường. Trà đến nơi, chị lẩm bẩm. À, sao sáng nay, không thấy con nào ra khỏi chuồng nữa vậy ta? Chị nhíu mày, rồi mở tấm lưới bao ra, tiếng lại gần cái chuồng. Vừa đi vừa cục ta cục tác gọi gà ra Nhưng tuyệt nhiên Không có tiếng gà nào trang lên Thông thường chỉ cần nghe gọi như vậy Là chúng nó sẽ túa ra Kêu in ỏi cả một dùng Chị Thoa đưa tay mở cửa Cái chuồng gà kia Thì bất thình lệnh chị giật bắn mình Hét lên một tiếng Cái túng thốc trên tay của chị rơi ngay xuống đất Cảnh tượng bên trong chuồng gà Thực sự đáng sợ Hơn hai chục con gà Đều chết sạch cả nhưng cái chết của chúng lại không bình thường bên trong chuồng gà ấy vương vãi đầy lông gà máu và cũng như là xác của chúng tất cả tạo nên một đống hỗn độn cái mùi tanh tưởi lúc mấy giờ mới được giải thoát ra sau cánh cửa kính và bốc lên đến lợm giọng chị thoa lùi lại lật đật chạy vô nhà alo em hả à, anh ơi về nhanh đi G gà gà chết hết rồi nè hả sao làm sao à, anh anh về nhanh đi về nhanh lên Đầu dây bên kia cướp máy Chị Thoa cuốn quýt lên Chạy qua chạy lại Không biết làm gì bây giờ cả Nửa muốn chạy ra coi cho kỹ cái mối hỗn độn kinh dị kia Nhưng nhớ lại cái hình ảnh ấy Thì chị trùng ngay lại Chị không thể đủ can đảm để bước ra đó Nhìn thêm một lần nào nữa Gần nửa tiếng sau Thì anh Thành dậy, Nghe tiếng xe máy quen thuộc Chị Thoa lật đật chạy ngay ra ngoài Nắm lấy tay anh Chị nói trong sự gấp gáp. Anh ơi, chết, chết hết rồi, chết hết rồi. Anh Thành nhíu mày. À, sao, sao mà chết? Chị Thoa không nói gì, chỉ đưa ngón tay chỉ ra ngoài sau nhà. Anh Thành ngay lập tức chạy đi. Tới nơi thì không khác gì chị. Anh tá quả tâm tinh miệng ấp úng. À, sao, sao, sao lại? Chị Thoa lúc bấy giờ chỉ đứng ở bên ngoài tấm lưới bao mà liếc vô trong. Anh ơi, anh anh coi coi trong chuột có con gì không? Em sợ nó cắn gà rồi nằm trong đó đó Anh Thành nghe thấy vậy Thì cũng cảnh giác mà lùi lại phía sau Chiếc chuồng gà này được đóng bằng gỗ Nhưng kính lắm Chứ không hở như những chiếc chuồng gà khác Chỉ có cánh cửa là có vài khe hở nhỏ nhỏ mà thôi Do đó Khi cánh cửa được mở ra Thì ánh sáng bên ngoài rọi vào Cũng chỉ đủ để nhìn thấy Một phần ba của chiếc chuồng Bên trong tối thui Nếu như có con vật giữ tợn nào Ở bên trong đó Thì hai người không tài nào thấy được à, Vô lấy anh cái đèn pin coi Nghe anh Thành dục Chỉ to lật đật chạy đi ngay Lát sau Chỉ đem ra cái đèn pin Rồi trón ráng đưa cho anh Thành Chiếc đèn pin được bật lên Ánh sáng từ nó chiếu rọi vào bên trong Chiếc lòng tối tăm kia Cái đống hỗn độn lờ mờ kia đã gớm kiết rồi Nay được ánh đèn chiếu vào Càng làm cho sự kê tổm ấy Tăng lên gấp bội Anh Thành đưa tay bịt mũi Rồi thẳng đèn vào bên trong Ở bên ngoài Chỉ thoát cũng hồi hợp mà dõi theo từng diễn biến Cũng như cử chỉ của anh Hồi lâu sau Anh Thành quay ra Đưa tay tắt chiếc đèn pin, Rồi lắc đầu à, Trong đó toàn sát gà thôi à, à Hay là anh ra ngoài bờ nước á, Coi thử có, có dấu dết của con gì không Anh Thành nghe thấy vậy Thì liền từ từ bước ra cái bờ Ở đằng sau nhà Ngoài ấy là một nhánh nhỏ của con sông ngoài bãi kia Anh cố đưa mắt nhìn khắp mặt đất Cố gắng tìm kiếm Cho dù là một chiếc chân Của con thú quang nào đó à, Không có Anh Thành nhăn nhó quay trở lại Nhìn thấy gương mặt quang mang của chị Thoa Thì anh lắc đầu à, Anh tìm hết rồi Mà không có thấy cái gì hết à, Lạ quá chồn gà thì kính cánh cửa thì chỉ có lúc em em ra em mới mở ra mà thôi làm sao mà tụi nó anh thành lắc đầu ngao ngán thở dài bầy gà cũ đó là chính tự tay anh đem từ ngôi nhà cũ của mình về đây nuôi sau khi lấy chị thoa trong số đó còn có hai con gà nồi mà anh đã chinh chiến mấy chục sớ rồi vẫn bất bại còn nhớ hồi tháng trước đây thôi có một ông đại gia kia qua tận nhà Gà mua hai con gà đó Với giá gần 100 triệu Nhưng anh nhất quyết không chịu bán Bây giờ thì hết rồi Đám gà kia chỉ còn là những cái xác không hồn mà thôi Chị Thoa biết anh sót của Cho nên không nói gì thêm Còn anh Thành thì quẳng cái đèn pin ra một góc Rồi bước vào bên trong Sự im lặng đến khó chịu Bao trùm toàn bộ ngôi nhà Ngồi trong phòng một lát Thì anh Thành bỏ ra ngoài Lên xe chạy đi Chị Thoa chạy gọi chế theo Nè anh đi đâu đó Có về không để em nấu cơm trưa Đáp lại chị Là một sự lặng thinh Anh thành mặt lạnh tanh chạy đi mất khút Thậm chí còn không đưa mắt nhìn chị Lấy một lần nào Chị Thoa chỉ biết thở dài, Tự nhủ chắc là anh đang trách chị Trong coi không cẩn thận Nhưng mà ngay cả anh còn không biết được nguyên nhân Thì làm sao mà chị biết được đang phân dân suy nghĩ thì chỉ nghe tiếng người gọi ở bên ngoài chị chạy ra mở cửa thì quá ra người gọi chính là ông thầy bảy mà mấy bữa trước chị với bà ba hàng sớm đi tìm gặp lại ông ta chị chối cúi đầu chào ông ta cũng chấp hai tay lại mà thi lễ à, chào cô dạ con chào thầy à, thầy tới tìm con sao ông thầy bảy gật đầu nhưng ánh mắt của ông có vẻ hơi bí hiểm Cái liên tục nhìn vô trong nhà Chị Thoa lấy làm lạ Chị lên tiếng hỏi Sao vậy thầy Ờ Bữa nay ta tới đây tìm con Từ nãy tới giờ Không gặp được ai để hỏi đường hết Tự nhiên lúc đi ngang đây Thấy ngôi nhà này Có chút gì đó không bình thường Cho nên mới mạo muội gõ cửa thử coi Quá không ngoài dự đoán của ta Chị Thoa thẳng thuốc, sóng lưng đột nhiên lạnh đi, cận lên từng đợt. Bất giác chị quay lưng nhịn thẳng vô trong nhà, rồi lắp bắp. Âm, thiệt, thiệt không thầy? Ông thầy Bảy gật đầu, đưa tay mở cửa ngõ, rồi bước vào bên trong. Ờ, con đứng ở ngoài đây đi, để ta vô trong coi sao. Chị Thoa chỉ biết gật đầu một cái, bắt tập trung dõi theo từng bước đi của thầy Bảy. Hai người từ từ bước vào trong nhà Thầy Bảy lấy từ trong túi ra một cái dòng hình tròn bát quái Rồi chỉ trỏ khắp hướng Cây kim trên vòng tròn ấy Xoay tích mụ Rồi đột nhiên dừng lại Nó chỉ thẳng vào hướng cái bàn thờ Quả không sai Thầy Bảy chép miệng Chị Thoa thì trố mắt lên à, sao, sao vậy thầy? Thầy Bảy thu cái dòng kia lại vô trong túi Rồi quay ra ngoài Đồng thời đưa tay ngoắc chị Thoa ra theo Đợi cho hai người ra đến tận bên ngoài sân Thì thầy Bảy mới nói nhỏ vào tay của chị Ờ, nhà này âm khí nặng lắm Mà cái này là từ chủ nhân của nó Mà cô đây là chủ nhân Thì chắc là bị động vào chủ nhân cũ rồi Tôi giờ cứ vậy Cô chịu khó ở hết đêm nay Ngày mai á, ta đem đồ nghề, với giờ chuẩn bị mấy thứ, rồi sẽ qua đây làm lễ cho. Chị Thoa nghe xong thì lo lắng lắm. À, vậy có có chắc là xong không thầy? Cô cứ an tâm. À, mà tôi còn thấy trong nhà có phản phất mùi tử khí. Gần đây có con vật nuôi nào chết ở trong nhà không? Chị Thoa ngớ người ra. À, sao sao thầy biết? Dạ dạ có đàn gà. Mà sáng nay bị chết hết Không hiểu lý do chi hết à. Cương mặt của thầy bảy đột nhiên biến sắc ở đâu Mau chỉ chỗ cho ta nhanh lên Chỉ Thoa ngay lập tức Dẫn ông ra sau nhà Vừa ra đến nơi Thì ông liên tục nhăn nhó Rồi lắc đầu ly lẹ Ông đưa mắt nhìn vào trong chuồng gà Rồi chép miệng Tiếp đó Ông đem vôi bột ra Trải khắp xung quanh của chuồng gà Thấp nhang ở bốn góc chuồng Rồi lâm trăm đọc chú cái gì đó Gần một giờ đồng hồ sau Thì ông Bảy đã làm lễ xong Mấy cây nhang ở bốn góc cũng đã tàn hẳn Ông đưa tay lên Chuốt mấy hàng mồ hôi lắm tắm trên trắng Rồi quay qua nói với chị Thoa à, Ở nhà còn nuôi con gì nữa không Chị Thoa lắc đầu thầy Bảy gật cụ Rồi bước ra khỏi tắm lưới Vậy thì bây giờ ổn rồi Bây giờ ta về chuẩn bị đồ đạc Sáng mai ta sẽ qua sớm nha Sau khi thầy Bảy đi khỏi Thì chị Thoa không dám vào trong nhà nữa Chị cảm thấy không an toàn Hơn nữa Chỉ có một mình chị ở nhà Cho nên chị lấy cái ghế ra ngồi trước hè Cứ thế Cho tới gần chiều tối Thì anh Thành về Anh Thành dẫn xe Rồi bước vào trong nhà Người nồng nặc mùi rượu Anh nhìn chị Thoa một cái Rồi lủi thủi bước vô trong Không nói một câu nào cả Chị Thoa thở dài ngao ngán lắm bây giờ đã có thêm anh Thành Cho nên chị cũng đứng dậy Mà bước vào trong nhà Anh Em nấu cơm rồi Mình ăn nha Chị Thoa đứng ngay trước cửa phòng Nói giọng chô Anh Thành nằm yên trong đó Không nói gì cả Chị bước vào trong Ngồi xuống xoa xoa trắng cho anh Em nấu cháo cho anh ăn nha. À, anh không đói. Anh Thành lẻ nhẹ đáp lại. Anh bây giờ chắc đã say bí tỉ rồi. Chỉ thoa không nói gì nữa mà để cho anh ngủ. Ở bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa lúc đầu chỉ lác đác, về sau to dần, trời ầm ầm như trút nước từ đêm cho tới sáng. Sáng hôm sau anh Thành thức dậy Như mọi ngày anh chuẩn bị xong xuôi Thì bước ra bên ngoài chuẩn bị đi làm Chị Thoa bưng một tô cháo nóng hỏi Thơm phức đặt lên bàn Rồi nhìn anh à, Anh ăn cháo đi cho nóng Ờ em ăn đi Anh có công chuyện Phải đi gấp rồi M Mà anh à Em có chuyện muốn nói à, Anh Chị chưa kịp trước câu Thì anh Thành đã bỏ đi mất hút Cái không khí nặng nề lại một lần nữa Bao trùm lên cả căn nhà Đột nhiên Có tiếng chuông điện thoại trang lên ờ, alo, ai đó Ờ, dạ chào chị Chị có phải là chị Lê Thị Thoa không ạ Dạ đúng rồi, anh là Dạ, em gọi từ văn phòng của Bệnh viện Tâm Thần Minh Đơn Nói về trường hợp của cháu uh, Nguyễn Minh Tuấn đó Dạ, dạ, anh cứ nói Dạ, tình trạng của cháu nó ổn rồi chị Ngày mai á chỉ có thể lên đưa cháu về mấy hôm nay em không thấy gia đình lên thăm cho nên em thay mặt cho bệnh viện gọi báo cho gia đình chị một tiếng đó nghe đến đây thì chị thoa mừng lắm mấy hôm nay lưu bu công chuyện cho nên anh chị không sắp xếp lên với thằng tí được nhưng bây giờ thì tốt rồi lát nữa chị sẽ báo cho anh thành cái tin này khi anh trở về chắc hẳn anh ấy sẽ rất vui đây đang lân lân trong lòng thì chị thoa nghe có tiếng người gọi thì ra là thầy bảy Ông tới cùng với một người nữa Chị Thoa nhanh chóng mở cửa Rồi chào hỏi à, Dạ con chào thầy Đây là Ờ Đây là thằng đệ tử của ta Bữa nay ta đưa nó theo Tới đây để phụ ta chút chuyện đó mà Chị Thoa gật đầu Rồi dẫn hai người vô trong nhà Thầy bảy đưa túi đồ nghề cho cậu thanh niên kia bày ra Còn ông thì cầm cái quạt bát quái Giống như hôm trước Rồi đi lòng dòng khắp nhà xong xuôi ông gật gù xem ra không có chuyện biến gì xấu so với ngày hôm qua tôi cô ra ngoài đi để hai thầy trò ta làm lễ nghe chị Thoa nghe xong thì dội vàng lui ra ngoài sân tuy nhiên ánh mắt vẫn dõi theo hai thầy trò họ ở bên trong phòng khách tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông nhỏ trên tay của thầy bảy như báo hiệu buổi lễ bắt đầu hai thầy trò cứ đi xung quanh dán bùa rồi trung chuông Chị Thoa nhìn vô, còn thấy họ văng mấy sợi chỉ màu đỏ nữa. Chừng 5 phút sau, thì người thanh niên kia bước ra trước. Chị Thoa lật đật hỏi ngay. Sao rồi em, à, thầy Bảy làm xong rồi hả? Anh ta nhìn chị, rồi lắc đầu. Dạ, nãy giờ chỉ mới là bài trận thôi. Em chưa có đủ phép để làm chung với thầy, cho nên em đi ra đó. Nói xong, thì cánh cửa đột nhiên đóng lại. Bên trong là một sự im lặng đến đáng sợ Hai người cứ đứng ở bên ngoài Mà hồi hợp lắng nghe dõi theo từng tiếng động Dù là nhỏ nhất Gần một tiếng đồng hồ trôi qua Mà không hề có chút động tĩnh nào cả Người thanh niên kia có vẻ sốt ruột lắm Còn chị Thoa thì vừa hồi hợp Vừa lo sợ Lát sau Thì bỗng dưng anh Thành về tới Vừa dựng chống xe xuống Anh đã nhíu mày hất hàm hỏi cậu thanh niên Nè cậu kia Cậu là ai vậy Trước sự khó chịu của anh Thành Thì chị Khoa cũng giật mình Chị rồi trả lời à, Dạ chú em đây là đệ tử của thầy Bảy Ờ ông đang tới nhà Để giúp nhà mình cúng đó hả, cúng ai Anh thanh niên kia vội nhanh nhẩu. Dạ nhà của anh có ác ma Cho nên thầy trò tôi tới đây để giúp Câu nói vừa rồi Khiến cho anh Thành có phần tức giận Ai cũng biết anh là một chủ tịch xã Nói không với mê tính gì đoan Cho bây giờ phải mời thầy cúng về nhà Để cúng tà, đuổi ma hay sao Các nào đưa mặt mình ra Cho người ta chê cười Giận hai thầy trò kia một Thì giận chị Thoa tới mười Anh nhìn chị rồi cắt lên Nè, yeah, sao em làm cái gì cũng không nói anh một tiếng vậy Em có có được không Chị Thoa đớn người ra Rõ ràng sáng nay chị đã muốn nói Nhưng anh bỏ đi một mạch cơ mà Anh Thành lại hắng giọng Còn một người nữa đâu Ờ, dạ, thầy em đang làm pháp sự ở bên trong, chắc cũng sắp xong rồi." Không đợi anh Thanh niên kia nói hết câu, anh Thành đã dội chạy ngay vào, giơ tay đẩy tung hai cánh cửa ra. À, đừng!" Một tiếng hét vang vọng từ bên trong, rồi ầm một tiếng, anh Thành bị hất bật ngược ra sau. Từ phía trong, thầy Bảy phóng ra ngoài. À, "Ai ai, đứa nào mở cửa?" Dứt câu, thì thầy Bảy phun ra một bụm máu trội ngã xuống đất. anh thanh niên kia thấy vậy liền chạy lại với vẻ mặt khóc quạng lắm. bây giờ người dân xung quanh cũng đã tụ tập lại rất đông, nhìn ngó chỉ trỏ. anh anh ác lắm, anh phá trận của sư phụ tôi, anh sẽ bị quả báo, công an cứu anh được đâu. anh thanh niên kia nhìn anh thành, trợn nỗi với vẻ tức giận, xong rồi thì chọi chàng nhiều thầy bảy bỏ đi. anh thành vẫn còn choáng, sau khi bị hất ngã ra đất, anh lờm còm đứng dậy. Rồi đưa mắt nhìn xung quanh à, Mấy ông bà về nhà hết đi Ở đây làm cái gì Chứng kiến thái độ hung hăng ấy Người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngắn mà bỏ đi Trên các khoảng sân trống bây giờ Chỉ còn lại hai vợ chồng của anh mà thôi Chỉ qua mới tiến lại à, Thôi anh bình tĩnh Em xin lỗi vì đã không cho anh biết Nhưng mà anh đừng tức giận như vậy nữa M Mình vô nhà đi rồi nói Ở đây đông quá Ng Người ta cười cho Anh Thành gạt tay chị ra, rồi bước một mạch vào bên trong. Chị cũng dội chạy vô theo. Bên trong nhà bây giờ là một mớ hỗn độn, bàn ghế ngổn ngang, chỉ đỏ bồ vàng, vương vãi lung tung hết cả. Anh Thành tức giận lắm, chỉ thẳng vô mặt chị rồi nói lớn: "Nè, em coi đi, côi đi, vừa lòng em chưa?" Chị Thoa im lặng không biết nói gì, chị chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà thôi. Anh Thành bỏ đi vô trong phòng. Tôi đóng cánh cửa nghe rầm một tiếng Chị Thoa giật mình Ngồi thập xuống đất Rồi bưng mặt khóc Tình trạng mỗi người một nơi như vậy Kéo dài tới hơn 9 giờ tối Thì anh Thành mở cửa bước ra Chị Thoa nằm trên ghế ngủ từ lúc nào Thoa, dậy đi Đi vô trong phòng ngủ Anh ghé sát tay chị Rồi thì thầm Chị mở mắt ra Cước nhìn anh với đôi mắt trưng trưng Thôi, đi vô ngủ đi Mai rồi tính Hai người vô phòng nằm Anh Thành đưa cánh tay choàng qua ôm lấy chị Rồi ngủ tiếp đi Tuy anh không nói Nhưng chị cũng đủ hiểu là Anh đang muốn làm quà chỉ một người quá mệt mỏi như chị bây giờ Thì đây như một liệu thuốc tiên vậy Chị xoay người sang Ôm chậm lấy anh Rồi nhắm mắt lại Ngủ một chất ngon lành Đang lúc nửa đêm Thì có tiếng động lạ Làm cho anh Thành chợt tỉnh chất Anh đưa mắt nhìn sang Chị Thoa đang ngủ say sưa ở cái bên Anh liếc nhìn cái đồng hồ nhỏ trên bàn 3 giờ sáng Tiếng lập cọp Tiếng động lạ ấy dẫn trang lên một lần nữa Anh nhíu mày Cố gắng nghe cho rõ hơn Đúng là có tiếng động thật Hơn nữa Tiếng động ấy ngày một rõ ràng hơn Anh Thành nhanh chóng bước xuống giường chón rén mở cửa trời, bước ra bên ngoài Đèn bên ngoài được bật lên Anh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt Tiếng động đã không còn nữa Anh Thành đi khắp căn nhà để kiểm tra xem Có cánh cửa nào quên đóng lại hay không Hay có con vật nào chui vô nhà hay không Nhưng không hề có gì đáng nghi cả Anh Thành trước trức trắng. Rồi tắt đèn Quay trở lại chỗ trong phòng Nhưng vừa mới đặt lưng xuống Thì lại nghe cái âm thanh kia gian lên Lộp cộp Lộp cộp Lần này Tiếng động ấy lớn đến nổi Tựa như gần sát bên ngoài cánh cửa vậy Anh Thành có vẻ khá bực Anh ngồi dậy Cầm lấy cái điện thoại trên tay Lần này anh định sẽ ra ngoài Mà không bật sáng điện cánh cửa phòng từ từ hé ra bên ngoài tối đen chỉ có chút ánh sáng nhỏ từ hai cái phóng trái ướt trên bàn thờ của thằng nam ngoài phòng khách mà thôi anh thành lọ mọ bước dọc theo cái hành lang Lộp cợt tiếng động ấy lại một lần nữa giang lên à, phòng khách anh thành tự nhủ trong đầu rồi từ từ tiến tới anh khẽ hé mắt nhìn về phía trước ánh sáng từ hai cái bóng đèn tuy yếu ớt Nhưng cũng đủ cho anh thấy những thứ bên trong gian phòng ấy Anh đảo mắt nhìn một lượt Rồi dừng lại trước bàn thờ của thằng Nam Dạ quả thật Là có người đang đứng đó Kẻ đó còn cầm cái khung ảnh của thằng Nam lên Rồi gõ gõ vô đó Tiếng động kỳ lạ kia cũng từ đó mà ra Không trần chừ thêm Anh Thành nhảy sổ ra Hướng ánh đèn flash từ chiếc điện thoại Cho Hector à, Ai đó Đột nhiên Anh khẩn người lại Cái thứ đứng trước mặt anh Không phải là người Một cái bóng đen thui dính đầy bùn đất Và đặc biệt là Khuôn mặt của nó Một khuôn mặt trương phình lên Dị dàng như của người chết đuối vậy Bị cảnh tượng khiếp hại kia đập vào mắt Anh Thành la lên một tiếng Chiếc điện thoại rơi xuống Tắt ngốm đi Hai cái bóng trái ớt trên bàn thờ cũng không ngoại lệ Xung quanh chìm vào một màu đen tối Đến đáng sợ à, à, Ai? Ai? Là ai? Anh Thành gọi quạng xung quanh trong vô thức Cố gắng tìm cái công tắc điện trong phòng Nhưng không được <cười> Chào người quen Một giọng nói ồm ồm gian lên Cái giọng nói này không phải là của con người Nó gian dọng từ bên trong lỗ tai của anh Thật đáng sợ Ai? Mày lại là là Làm cái thứ gì Anh Thành tiếp tục đưa tay sờ soạn lên tường Mày Không nhớ tao sao <cười> Một giọng cười gian lên Làm cho anh Thành chợt khận lại Bây giờ anh đã nhớ ra được Cái giọng nói này Là của ai à, Sao à, Sao lại Anh lấp bắp Đột nhiên khuôn mặt của anh trở nên hung dữ. Anh vơ tay đấm túi bụi vào khoảng không trước mặt. À, mày mày chết rồi, mày, mày chết rồi, mày mày không có thiệt, mày chết rồi. <cười> Tiếng cười khanh khách kia cứ giang lên. Còn anh Thành thì hết đấm rồi đá túi bụi. Nhưng tất cả chỉ rơi vào khoảng không mà thôi. Cái bóng đèn trên tường đột nhiên bật sáng. Chỉ to lật đật chạy lại ôm lấy anh Thành. À, anh anh ơi, có có chuyện gì vậy? Anh Thành đưa mắt khốt quảng nhìn chị Thoa. Anh trung giọng nói: à, anh, anh nó nó nó nó vậy, nó nó chết rồi, nó nó vậy. Chị Thoa chợt nhíu mày. À, anh anh đang nói cái gì vậy? Ai vậy? Đó, thằng Nam hả? Chị Thoa nghĩ ngay tới thằng Nam. Bởi vì chị cũng từng ngủ mơ và quảng sợ như vậy. Nhưng gương mặt của anh Thành bây giờ Còn khiếp đảm hơn chị gấp nhiều lần Chị đỡ anh dậy Đưa tay lau mồ hôi đang chảy ra trên mặt Nhiễu xuống ướt đậm cả lưng Đột nhiên Bụt một cái Bóng đèn trong phòng lại tắt ngúm Xung quanh lại chìm vào trong bóng tối Chị Thoa ôm chầm lấy anh Thành à, Anh ơi sao, sao, sao lại Anh Thành im lặng Không nói chị Tay anh không biết từ lúc nào đã vớt được cái dao gọt trái cây để trên bàn. Anh nắm chặt nó trong tay, rồi trao hiểu cho chị qua im lặng. Lộc cộc. Lộc cộc. Cái tiếng động kia lại một lần nữa trang lên. Anh Thành càng nắm chặt lấy con dao hơn. Chị Thoa thì chỉ biết im lặng, đếm thở. Tim chị đập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. "Mày nó, con ngoan mày bước ra đây, ngồi đó đây." Anh Thành không còn giữ được bình tĩnh nữa Hét lớn vào khoảng không trước mặt mình Cái tiếng cười quá dị kia lại trang lên Chị Thoa nhắm chặt mắt Nắm lấy tay anh Thành Còn anh thì cứ vơ vơ con dao về phía trước Mày, mày, mày tới đây làm gì <cười> Tao tới Để chứng kiến hai con người Phản bội Sống ra sao Giọng nói dựa chức thì chị Thoa không kiềm chế được nữa chỉ ta ngồi tập xuống đất cốc thét lên rồi quỳ lại liên hồi ta, ta cho tôi ta cho tôi làm ơn tha cho tôi <cười> giọng cười khả ố kia vẫn cứ giang lên anh Thành đỡ chị Thoa đứng dậy rồi gần giọng đứa nào đứa nào cả gan giả ma giả quỷ thì lo mà trốn đi tao bảo biết đứa nào làm gì á tao đem ra xã nhốt hết xung quanh đột nhiên im lặng. Anh Thành đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, rồi thở phào một cái, hy vọng lời nói vừa rồi của anh đã đổi được cái thứ kia đi. Nhưng mà cái âm thanh kinh dị ấy lại giang lên. Anh Thành như phát điên vậy, con dao trên tay của anh Lia qua lia lại liên hồi. Tao ở đây nè. <cười> Giọng nói chan lên từ bên trái Anh Thành lập tức chạy đến đâm con dao vào Tao ở đây Giọng nói bây giờ Lại chan lên ở bên phải Anh Thành lao đến chém điên cuồng vào đó <cười> Tao ở đây Bây giờ Nhận ra giọng nói ở sau lưng mình Anh vung con dao qua Xẹt Lần này thì trúng rồi Anh Thành mừng rỡ rồi điên cuồng Chém tới tóc vào cái vật kia gần ba chục nhát chao, đâm li liệ vào nó. Cuối cùng, tách lên một tiếng, ánh đèn trong phòng đột nhiên phát sáng. Anh Thành nhèo mắt vì luồng sáng có phần đột ngột ấy. Và phải mất chừng mấy phút sau, thì anh Thành mới từ từ mở mắt ra được. Anh thét lên một tiếng hài hùng, rồi bật lùi ra phía sau ngay lập tức. Cái thứ mà anh vừa dùng hết sức để đâm không ai khác chính là chị Thoa. Khi nằm bất động trên sàn, hai mắt trợn trừng lên, máu từ người chị chảy ra thành một dũng lớn. Thoa, Thoa! Anh Thành lay lay mặt chị trong cơn quảng loạn, nhưng bây giờ, chị chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi. Thoa, Thoa, Thoa! Anh cứ dậy, mà gào trúng lên trong cơn tuyệt vọng và câu chuyện của quá khứ ngày hôm đó trong thoáng chốc hiện dậy Anh đi nghe, em ở nhà coi hai đứa nhỏ Anh đi sáng anh về Dạ, mà anh đi một mình hả Ờ không, anh đi với anh Thành Chủ tịch xã đó anh, uh, anh hay qua chơi nhà mình đó. Anh mới mua cái máy chích điện Anh mới rủ anh tối nay đi tử máy ngoài sông nè à, Dạ, anh đi đi Nhớ cẩn thận nha <cười> Chú Năm, tới rồi hả Qua đây, tôi đợi chú mơ giờ đó à, Dạ, anh Thành Cái máy mới đây hả Đó, chục triệu của tôi đó Trời Anh Thành chơi lớn quá nghe, bà đã quánh mẹ nào chưa anh? Chưa, chưa có được con nào hết. Đang đợi chú ra nè, dẫn tôi tới cái chỗ có nhiều cá đây. <cười> anh Quýnh ở đây thì không có cá là đúng rồi. Phải ra bên bờ bên kia rồi chích, đưa đây, tôi chở anh đi. Chiếc ghe nhỏ tự từ lướt trên mặt sông, qua đến bờ bên kia, anh nằm mới đứng lên, chỉ về phía trước. Ờ, đây anh Thành, anh chích chỗ này, đảm bảo cá trở về không kịp đó. <cười> Anh Thành Tỏ trẻ hào hứng Rồi đưa chiếc máy xuống dưới nước Trẹt trẹt lên mấy cái Tiếng dòng điện phát ra lợm bỡm dưới mặt nước Rất nhanh sau đó Thì bốn năm con cá ngôi lên trên Anh Năm đưa vợt lên hớt rất nhẹ nhàng <cười> Đó, có cá rồi thấy chưa Ừ, mà nhỏ quá Để uh, tôi tăng điện lên thử coi sao Lại trẹt trẹt lên những tiếng của dòng điện Mặt nước sau động dữ dội Một con cá lóc bự bằng bắp đùi ngôi lên Hai người mừng rỡ kêu lên Rồi dội vàng vớt lấy nó Nhưng mà đang hào hứng Thì anh Năm bỗng trượt chân ngã nhạo xuống dưới dòng nước Tiếng hét tất thanh làm cho anh Thành giật mình Lúc đó sợt nhớ ra là anh chưa tắt điện Thậm chí cái thanh sắt truyền điện kia vẫn còn đang ở dưới nước Anh vội vàng đưa tay tắt đi Rồi nhảy xuống bên dưới Gần 5 phút sau Thì cũng kéo được anh Năm lên à, Năm, Năm, dậy mày, đừng làm tao sợ Năm, Năm à. Gần một tiếng Làm đổ mọi cách tự hô hấp tới ép tim Nhưng hoàn toàn không có kết quả Anh Năm đã chết Thành thế vậy Trong dội chiếc ghe về bến Rồi móc điện thoại ra à, à, à, Alo th th Thòa anh, anh Năm Chuyện gì xảy ra vậy anh Thành à, Tôi tôi lỡ à, Yên tâm đi tôi gọi xe cấp cứu rồi Chờ nó tới rồi đi Người giờ tới là chị Năm lây lây sát anh nằm dưới đất rồi một lát sau quay ra à, anh quỷ xe đi anh chết rồi à, hả cái, cái cái gì anh chết rồi bây giờ anh có muốn đi tù không à, anh anh anh thành lắp bắp rồi cúi gầm mặt xuống tha anh anh xin lỗi tha thứ cho anh người anh nên đi xin lỗi là thằng nam kìa anh không có can đảm mới tú nhận mình là cha của nó hay sao à, hả cái Cái gì? Th thằng Nam Đúng Nó là con của anh đó Anh còn nhớ cái đêm mình gặp nhau Mấy năm trước hay không Đêm đó tôi gặp lại anh Tôi trao cho anh mọi thứ Nhưng rồi anh đã lừa dối tôi Lúc đó anh không hề nói là anh đã có vợ Nhưng ngày tháng sau đó Tôi như người mất hồn Tôi chọn cách trời bỏ anh Vì không muốn trở thành một kẻ thứ ba Bị thiên hạ dẹm pha Anh có hiểu không anh à, à, Anh Anh trời anh Năm xuất hiện Anh ấy bỏ hết quá khứ của tôi đám cưới được diễn ra Nhưng làm sao tôi có thể quên được những thứ mình đã trải qua chứ Rồi ông trời cũng xui khiến làm sao Anh Năm đưa tôi về đây ẩn Lại gặp đúng lúc anh chuyển về đây công tác ở xã Tại sao cuộc đời Lại cho tôi nhiều sự đau khổ tới như vậy Cũng vì anh mà ra cả à, trời, trời ơi anh, anh sẽ đi tự thú à, Anh sẽ đi tù để chuộc lại lỗi lầm của mình à, à. Khoan đã Không cần phải làm như vậy Anh... anh có hứa Là sẽ lo cho ba mẹ con tôi hay không Và trước câu hỏi ấy Anh Thành đớn người ra à, Em... em... Sự việc án mạng tang thương Tại nhà của vợ chồng chị Thoa Như một làn sóng tại ấp Bình Minh vậy. Sự việc diễn ra quá đột ngột và kinh hãi. Nghe những người trực tiếp chứng kiến hiện trường, lúc công an chưa tới thì quả nhiên đáng sợ. Anh Thành ngồi yên trên ghế, đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần tay áo sơ mi, nai nịt gọn gàng. Dưới chân anh, đã xác của chị Thoa đã cứng đờ, máu me đầy cả căn phòng. Công an tới thì gương mặt của anh tỏ vẻ bình thản lắm. Như không có chuyện gì xảy ra vậy Nghe nói anh còn viết lại một lá thơ Gửi cho công an Trước khi họ cộng tay anh rồi dẫn đi Trong nội dung thơ viết cái gì Thì chỉ có công an người ta biết được Ông Tám, thưa ông Tám, con đi học mới về à, à, thằng Tý về đó hả con Ở vô đây Bữa nay á, ông bắt được con cá bông lao bữ lắm mà nghe Rửa tay chân mặt mũi đi Rồi vô ăn cơm nè Nhớ thập nhàn cho cha con với thằng Nam nha mày á, là ngày dấu của cha con đó Nhớ được có la cả ở đâu nghe không Thằng Tý cười lên hề hề lau hai bàn tay ướt đẫm vào trong giạc áo Rồi ôm chậm lấy ông Tám <cười> Ông Tám, tối nay á Cho con gặp cha với anh hai nữa nha tính giả vừa nghe xong trọng bộ truyện ma dân gian kinh dị Ma già của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng Hãy gọi lại quý tính giả ở những bộ truyện sau nhé Nguyễn Huy xin chào tạm biệt